Cồm có, ngày thường Cổm Cổ chân chết về phía đông bắc cửa Tùng. Mỗi thuyền ra đảo, thường xuyên giữ lạch hướng chính đông, một góc 30 độ. Nó không quá xa bờ, như hoàng sa, trường sa, để dĩnh diễn nằm trong nỗi nhớ xa khơi của đất liền. Nhưng cổm Cổ cũng không đứng gần bờ quá. Như nhiều hòn đảo khác Gần đến độ Những con hải Âu Cũng đâm ra nhàm chán Vì ngửi thấy quá ít Cái phòng vị sóng gió Của hải đảo Tôi đã nhiều lần Ngồi nhìn mặt trời mọc Trên biển cửa tùng Ở đây Trong màu sắc kỳ ảo Của những buổi rạng đông Không bao giờ giống nhau Cồn cỏ hiện ra, như hai hòn đảo rời trên mặt biển. Để một lát sau, khi gió lên, đảo chỉ còn là một dệt mây mờ trong bụi sóng. Tôi muốn đo độ xa của cồn cỏ một cách đúng hơn, bằng không gian sống của người dân vĩnh linh trong thời kỳ tiếp máu cho đảo. Những đoàn thuyền dược biển theo hướng sau Vừa chèo, vừa tác 5 giờ chiều đi 3 giờ sáng tới đảo Trên một quãng đường ác liệt Dài bằng từ nước Pháp Sang nước Anh Qua biển Măng Sơ Hòn đảo này chỉ chói chan lên Qua cuộc kháng chiến chống Mỹ Trước đó Không biết đến bao nhiêu kỷ nguyên Đảo vẫn là mảnh đất nước dùi trong cỏ đại dương, đúng như tên gọi của nó. Thỏ ấy, hòn cồn cỏ, là nơi nấp mưa nấp bão của dân đánh cá bị nạn trên mặt biển. Hết gạo, hết nước, họ dạt vào đây, sống nhờ đảo năm bảy ngày, để chờ liên lạc với đất liền. Đói Thì vào rừng đào cũ mài Bắt cua đá Chuột núi Sống độ nhật Tìm vé nước ngọt Động trong những dũng đá ghen bờ biển Nổi hiểm nghèo Thường xảy đến với những người trôi giạc Là nạn mất lửa Vì không chịu nổi quá lâu tức Ăn sống xích Và những đêm lạnh của hoang đảo Và vì thế Không ít người bỏ thân nơi này, trở lại làm thức ăn cho chuột, và cua đá. Đó là trường hợp của những người dân chài ở xa đến, chưa biết đảo bao giờ. Riêng đối với người dân dĩnh linh, thì cồn cỏ đã trở nên quen thuộc, như mảnh giường của họ trong đất liền. Họ biết lấy lửa từ cây gỗ két trong rừng. Và chỉ cần cọ sát hai thanh gỗ trong 10 phút, là họ làm ra lửa. Có một thời, vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20, bọn thực dân Pháp đã sử dụng cồn cỏ làm nơi lưu đầy. Những người tù được chở ra đảo, có được tiếp tế chút ít, chủ yếu tự làm lấy mà sống, trồng sắn, đào củ mài. Họ mang chuối từ trong bờ ra trồng trên đảo, bây giờ thành chuối ri. Thỏa chiến tranh phá hoại của Mỹ, ở bến Nghè, vẫn còn nguyên ngôi miếu cổ xây bằng đá sang hồ, do những người sống dựng để thờ những người tù đã chết trên đảo. Gần đó có một giếng nước, cũng do tù đào từ buổi ấy. Nay bộ đội vẫn dùng. Phía Bắc Cồn cỏ, có một bãi đá đen, là bến nồm, của đảo. Thuyền tù vẫn cập bờ ở đây. Ngày nay, trên những hòn đá mồ côi, lát đát còn những lỗ tròn, do những người tù đục đá để làm chỗ buộc dây nêu thuyền. Dân đánh cá, vẫn gọi bãi đá mồ côi ấy, là bãi tù giạc, tức là nơi đổ của tù, và chim giạc. Trong mùa trốn gió bất Cồn cỏ đời xưa Chỉ hé ra cho tôi Một chút bóng dáng tiền mối như vậy Quà trí nhớ hoang dại Của những người dân trà già, già Tôi đã đi khắp đảo Có ý tìm kiếm dấu tích Của những cái gì đó Hình như chỉ quan trọng đối với riêng mình Và đã mất Vẫn còn lại đây đó Những dây khoai mài và cây gỗ két mang lửa, rắn lục và những con cua đá. Cây soan cứt chuột, chữa bệnh cho những người đi đầy. Và những chỗ neo thuyền, sống bào mòn thành những vết sẹo của đá. Và cỏ Cỏ, giống cỏ bổi ở đây mạnh mẽ sầm uất lạ thường. Mọc Tràn lên bất cứ nơi nào Không có tán rừng Như muốn phủ kín hòn đảo Bằng ngàn dạng nụ hoa vàng Giống như Những bông hướng dương nhỏ xíu Dạng vật đổi thay không nhiều lắm Nhưng cuộc sống nguyên sơ Dường như Đã rút sâu vào trong đất Trong cây Trong đá Để che giấu bộ mặt hoang rậm của nó Cuộc chiến đấu nghìn ngày của cồn cỏ, chống lại sức mạnh của không quân và hải quân Mỹ, đã đưa cồn cỏ ra khỏi cái hoang du, vô nghĩa của lịch sử tự nhiên, để chiếm lấy ý nghĩa lịch sử thời đại của nó. Như thơ bác nói, cồn cỏ nở đầy hoa thắng trận. Thế giới đã biết đến nó, rằng Ở nơi kia, trên dĩ tuyến 17, có một hòn đảo nhỏ nở hoa giữa biển Đông. lầm, tôi cứ nghĩ về cồn cỏ như một hòn đảo chiến trận khô khốc trầm trụi. Tôi không ngờ nó đẹp đến như vậy, như một hòn đảo du lịch với tất cả sức quyến rũ của nó. Bờ biển vòng quanh đảo, dài hơn 6 cây số, đã dựng thành dãy núi thành bãi lan xa ra tận giữa sóng. Đêm ở đảo Tôi thường thức giấc lặng lẽ giữa cái âm gian đất nước kỳ lạ ấy. Mà chỉ riêng ở đây tôi mới cảm nhận được. Tiếng sóng dỗ vào chân đảo, vẽ thành một dòng tròn bọc quanh tôi. Và trong sâu thẳm của mình, tôi trở lại làm một đứa bé sinh ra trên biển cả nằm nghe tiếng mẹ hát ru quanh giành nuôi một bước lên khỏi bãi biển là người ta đã đi vào rừng trước kia cồn cỏ vẫn là một hòn đảo rừng chiến tranh phá hoài ngày nào Mỹ cũng ném bom đảo ngày b 7y rừng bị hủy mất một mảng lớn địa thế hiểm trở của cồn cỏ gần như đã quy định sẵn đường bay của bọn giặc lái Mỹ. Để trốn đánh lưới lửa phòng không của Vĩnh Linh, các tốp máy bay Mỹ bao giờ cũng áp sát đảo từ hướng đông bắc, bổ nhào xuống điểm cao 63 ở giữa đảo, rải bom một mảng dài theo hướng nam, tụm lên đồi Si để rồi chuồn luôn vào đại nắng. Luôn luôn là như thế. Đường bay của bọn giặc lái Mỹ buổi ấy Bây giờ in dấu lên đảo cỏ, thành một dệt đất nguồn ngút cỏ tranh, và cỏ bối. Ai cũng biết, đó là những loại cỏ lịch sử, ghi dấu sự hiện diện của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Trên bất cứ nơi đâu, rừng đã bị hủy diệt. Dùng đất bị phát quan ấy, bây giờ là khu vực sinh hoạt và sản xuất của bộ đội ta ở đảo, còn lại là rừng. Dù bị suy thoái đi nhiều gì chiến tranh, rừng cồn cỏ vẫn tồn tại trong dạng gốc của một khu rừng già, phong phú một cách không nghi ngờ với những họ giống quý như gỗ gụ, liêm, trò, bàn, dạ hương, dân dân. Tầng thấp là những loại cây mây rừng và những cây thuốc nam, và mặt đất mọc đầy hoa dại không có gì xa lạ đối với tôi cồn cỏ là một mảnh da thịt của Trường Sơn nằm giữa biển khơi với tất cả những hệ thực vật tạo nên cái cảnh sắc thân thiết của rừng miền Tây mà tôi đã từng chung sống hiển nhiên rằng những cây cối ở cồn cỏ không phải là loại thực vật tại chỗ từ đáy biển mọc lên mà tất cả đều được mang ra từ đất liền. Vậy thì Proteme nào đã mang lửa đến đây, giấu trong thần kỳ Ai đã mang từng hạt giống ra tận đây, ấp ủ trong giặc áo để bây giờ cây mọc thành rừng. Nhân dân ở giang biển miền Trung từ lâu đời đã có truyền thống Mang các giống cây của đất mẹ ra trồng ngoài các hải đảo Sử Biên Niên cho biết Mãi đến thời cận đại Cha ông ta còn mang cây ra trồng Ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Để ngày sau Cây cối to lớn, xanh tốt Người ta sẽ nhận ra Trích Đại Nam Thực Lục Chính Biên Thuyền bè đỡ mắt cạn Và con cháu muôn đời, có thể nhìn thấy khuôn mặt yêu quý của tổ quốc ở ngoài diễn khơi. Thế kỷ trước, Lý Văn Phúc đi công cán Philippines, chợt nhìn thấy đảo Hoàng Sa, bỗng nhiên bồi hồi. Tất cả người trên thuyền, trong lòng bừng bừng, nước mắt rưng rưng. Trích, giọng kiến dạng lý trường sa tác. Những người dùng biển quản trị đã trồng rừng ở cồn cỏ với một ý đồ mạnh mẽ hơn là chuẩn bị chỗ ở để con người có thể ra sinh sống ngay trên đảo. Tôi đọc thấy giữa rừng đảo, bản thiết kế nguyên dạng của một ngôi nhà được phân tán và che giấu trong cây cối. vật liệu xây dựng bằng gỗ và các loại mây quý, giống dây rơm dài hàng chục mét để bệnh tranh. Nhiều loại cây chữa bệnh Và xa xôi hơn Cả giống cũ mài Để cứu đói Trò chuyện với người dân dùng biển dĩnh linh Tôi đã được nghe nói đến mơ ước Tìm cách ra lập làng ở cồn cỏ Hòn cỏ là đất đỏ màu mỡ chưa ai khai phá Không phần không bón Nhưng trồng cây chi Ăn cây nấy Dân có nghĩ tới chuyện đó Nhưng ngặt nổi thiếu nước. Có nước thì vài ba trăm hộ ra đây làm giàu dễ như chơi. Riêng với những người trồng rừng ở cồn cỏ thổi xưa, những người đã khởi công tạo dựng hòn đảo này thành một nơi đất lành chim đậu. Không biết những thế hệ tiền bối, chèo thuyền đi mở đất đã dự kiến như thế nào? Về nguồn nước sinh sống trên hòn đảo khô này Có lẽ Giống như những nhà hiền tiết cổ đại Họ tin theo lẽ vận hành tự nhiên của vũ trụ rằng Một lúc nào đó Từ trong lòng đất Một dòng suối sẽ sinh ra Nhưng cho đến bây giờ Con suối ước mơ kia Vẫn chưa xuất hiện Nước vẫn là thử thách ác liệt nhất Trong những điều kiện tồn tại của con người ở cồn cỏ. Tôi ra cồn cỏ vào tháng 5, đúng vào giữa cơn khát mùa khô của hòn đảo. Trước kia, trong thời chiến, cùng với gạo, bạn, nước ngọt vẫn thường xuyên được vận chuyển ra từ đất liền, đủ đảm bảo cho nhu cầu tối thiểu của bộ đội trên đảo. Bây giờ thì khác, người trên bờ mãi lo việc trên bờ, bộ đội đảo cứ tìm cách tự tốt lấy nước uống. Mỗi cụm đều có giếng đào, và với sự tò mò của người ở đất liền, đến thăm mỗi láng bộ đội, tôi đều nếm thử nước giếng. Khắp nơi đều chỉ là một thứ nước mặn lờ lờ, được chắc ra từng Lo Từ lòng đất đỏ và cát, trà, gia chè xanh đều không dùng được. Ở đây, tất cả đều uống nước lá rừng. Chỉ có loại lá rừng đắng ấy mới chịu nổi vị nước lợ. Cho ra một thứ màu nhum nhum như nước trong bát nhúng bánh xô của các hòa sĩ. Ngon ngọt, ngọt, thơm thơm, cũng dễ uống. Dù thế nào đi nữa, Thì cũng chỉ là lá dằn Và hương vị của bát nước chè xanh dĩnh linh Từ bên kia biển Vẫn làm giọng lại Trong những gian khổ của người lính đảo Những cơn khác cháy cổ Tắm biển tha hồ Sẽ không có cách nói nào Làm cho người ta dễ giận hơn Là lối tán dương quan liêu kiểu đó Về những cái thú Của người lính đảo Ra đây Tôi có dịp nghe anh em nhắc lại chuyện thời chiến về một ông chỉ huy đảo gan lì, chịu tiếng ở bẩn. Cứ đợi một quý một lần vào làm việc trong bờ mới tranh thủ tắm giặt, vì không chịu nổi chất nước mặn dính vào người. Cách tắm phổ biến đối với bộ đội hải đảo hồi ấy là tắm khô. Cứ giật nhau cho giả mồ hôi, kỳ cọ. Lấy áo đập đập vào người cho sạch ghét Thế gọi là tắm Trạng thái thèm nước ngọt của cơ thể Mà tất cả bộ đội ở đảo đều phải chịu đựng Không chỉ là một nhu cầu về tiện nghi thông thường Mà chính là sự kêu đòi bất thiết Cảm thấy tận trong da thịt của con người Khi bị cách ly khỏi môi trường sống tự nhiên của nó Nơi mà, hàng ngày, nó được ăn uống, tắm gội, bằng một chất nước dịu dàng thuần khiết và nhẹ nhõm. Đó là một thứ gian khổ thầm lặng, nhưng căng thẳng, mà người đất liền, ít khi hiểu thấu. Trên đảo, chúng tôi được bố trí ăn nghỉ ở trạm quân y, cách cơ quan đảo bộ chừng vài trăm mét. Đó là lòng mến khách ưu tiên của ban chỉ huy đảo đối với dân nghệ sĩ, vì ở đó có sẵn một bể nước ngọt dẫn trữ dùng cho thương bệnh binh. Phụ trách trạm xá là bác sĩ Ninh, đang nối dài thời kỳ nghĩa vụ quân sự ở đảo. Gặp lại Ninh là tôi nhận ra ngay. Tết vừa rồi, tôi gặp Ninh tại nhà một người bạn ở Bến ngự Ninh ngồi hút thuốc, im lặng, xa lạ với mọi người Và tôi nhớ, có nghe giới thiệu thoáng qua rằng Chiều mùng 2 Tết, anh sẽ lên đường đi nhận nhiệm vụ ở Cồn Cỏ Tôi ít khi nhớ mặt những người tình cờ làm quen ở chỗ đông người như vậy Nhưng với Ninh, trí nhớ tôi như giữ riêng một ngoại lệ Thậm chí, tôi còn nhớ hôm ấy Anh mặc một bộ vét màu tím thang, trông thật lịch sự. Bên cạnh người vợ trẻ, cũng mặc diện như vậy, giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Gần nửa năm sống ở đảo, chắc là Ninh đã thay đổi khá nhiều. Suốt ngày quần quật bốc giác trên công trường xây dựng. Tối về, lúi húi cơn đông, xử lý các món thuốc nam, đã phơi khô. Chạy vô chạy ra, canh một bếp lửa nấu cao sôi lục bục. Ông bác sĩ người Huế này, bây giờ, nghiễm nhiên trở thành một nhà luyện đan thời xưa. Buổi tối, chúng tôi ngồi quay lại giữa sân, quanh một cái bàn giả chiến, nói chuyện gỗ. Ninh mang ra một chai rượu, rót đầy những chiếc ly thủy tinh xinh xắn hẳn là được mang theo từ Huế. Sắc rượu ẩn lên trong ly, một màu đỏ rượu dâu rất đẹp. Ninh mời chúng tôi. Rượu này anh em tự pha chế từ một loài thảo trong rừng, ngoài là cây sâm cay, ở đây ngoài là sâm chiến sĩ. Chúng tôi lấy về, nấu cô thành cao, pha rượu bổ cung cấp cho quân y ở trong kia để đổi thêm thuốc men cho đạo Ờ, mà tôi nghe nói, anh sĩ đã sống ở đạo khá lâu. Tôi ra đạo lần thứ ba, hai lần đệnh trước là trong triển canh. Sĩ quay sang tôi. Ra đạo lần này, tôi có một niềm vui mởi, là thầy Huệ có mặt với cô cọ. Sĩ vừa nói, vừa chạm ly với Ninh. Cạn ly, Ninh ngồi trống hai tay vào thái dương. Mặt hơi cúi xuống im lặng Một lát giọng ninh nhỏ nhẹ Tôi nghĩ rằng Không bao giờ tôi đại diện cho ai hết Và bất cứ ở đâu Anh sĩ si à Thủ thật với anh Trước khi nhận lên điều đồng Tôi chưa hề có khái niệm gì Về cái đạo cồn cọ này cả Rá đạo Sống với đơn vị Nhiều khi tôi cảm thấy rằng tôi đã đến đây quả muộn. Tôi hỏi Ninh. Rửa anh đã thích nghi được vậy đạo chưa? Ninh cười. Ờ thì cũng giống như cuộc sống bồ đồi thôi anh à. Không được thì cũng phải được. Tất nhiên ở đây, mọi cái đều mang một sắc thải tình cảm riêng, đó là lòng tự nguyện. Rửa thì có như là phải chịu đựng không? Nhiều thử lắm, thì dù như nước ngọt. Ninh đổi giọng như là nói sang một câu chuyện khác. Ở đây, anh em sống rất vui nhộn. Hợ ra là thách nhau thi đậu bỏng đá bỏng chuyền bơi vụ trang. Thi đậu dựa cùm này và cụm khác. Chẳng rồi, đậu nhau dựa già và trẻ. Dược cỏ vợ và không vơ. Lắng nhất là cho kẹo co. Khó ánh nào thẳng ánh nào. Phế gia càng bạm càng dai, trẻ chưa chắc đã về ăn. Lý do là vì giải thượng rất quan trọng. Ánh nào thua là phải đi gánh sáu gánh nước. Tất nhiên cũng là nước lờ lờ. Thật mà trong chuyện tranh ở đây Lại cỏ kè ăn cắp nước của bồ đồi đó. Các ánh có tiếng nội không? Câu nói của sĩ làm bật lên một tiếng ồ, ngạc nhiên. Sĩ vẫn thế, bất thần như là kịch, với cái vốn sống không hề cạn của anh ta, từ những năm lăn lộn trên mảnh đất lửa vĩnh linh này. Nói xong, theo thói quen, sĩ điềm nhiên ngồi nhắm nháp ly rượu. Nét mặt lơ đảng tuần như đã quên hẳn câu chuyện vừa gợi ra Tôi vỗ dai sĩ Rửa mà mình lại cử tượng rằng Bòn đục quét không thể nào tìm thấy đất sống Trên cái hòn đạo lửa này chứ Ánh nói rửa Chuột vật chúng sống với người ở khắp mọi nơi đó Cồn cò nắm nào cũng thiểu nước thiếu từ 1 đến 3 ba tháng. Hồi đó, quân khu vật dành riêng một kinh phí để cung cấp nước cho đạo, hợp đồng với các hợp tác xã trong đất liền. Thương thì vật đủ dùng, không hiểu vì răng, năm đó nước bỗng nhiên căng thẳng, các bể dự trữ đều càng khô, tháng 6 tháng 7, đạo phó phải lên lấy nước ở kho dự trữ chiến đấu đem ra cấp phát. Cả ăn lần uống Tiêu chuẩn hàng ngày cho mọi người Là một lít Thiệt khổ cho đồng chỉ A trưởng nuôi quân Anh ta phải đích thân Đứng gác suốt ngày Nơi kẻ robine nhà ăn Để giảm sát mọi hành đồng Vi phạm tiêu chuẩn nước uống Cại cò Xuyết đánh nhau với các cầu bồ đôi Chẳng vì trước kia Anh em vẫn được uống thoải mái Cuối cùng té ra vẫn là chuột. Tài quản lý đơn vị đạo đã làm hỏa đơn thanh toán giả, cắt luôn tiền nước của anh em lấy bỏ túi. Người ta nói rằng có hai người nổi tiếng ở cùng cọ thời chiến là Thái Văn A và cái ông quản lý bất hủ đó. Ăn cấp nước, công nhận, thằng cha Lý xếp xong. Anh sỉ sì, có tiết mục kỷ niệm xấu sắc nào, kể cho anh em nghe đi. Ninh nói. Ờ thì, cỏ truyền ní cũng tương đối. Hồi thời kỳ đầu mì đánh ác liệt vào cồn cỏ, có hai cô văn công quân khu ra đây biểu diện, bị kẹt đường biển, phải ở đài hơn một tháng. Các anh biết đó, thế nào là sự cỏ mặt của hai cô gái đẹp trên một hòn đạo thơ chiến. Nơi chỉ có toan lĩnh được rửa chân trùi trong bóng đàn. Tôi ngắt lời sĩ. Ờ, ở đạo không hề thấy bỏng con gái. Em nuôi y tả văn nghệ, biết bao nhiêu công việc cần đến các cô. Tại sao người ta không nhận các cô ra đây? Không lẽ phụ nữ chỉ có thể đi thanh niên sung phong trên rừng thôi à? Sĩ Sĩ cười. Một là quan hệ nam nữ sẽ vô cùng phức tạp, các ông chị huy rất ngãn tại vụ đó. Hai là anh sẽ thấy, phụ nữ không thể chịu đừng nội, tình trạng thiểu nước ngọt giống như nam giới. phải nói là các cô phục vụ rất tuyệt vời, hát khắp trần địa, cho trinh sát chỉ hai người thôi, nhà bếp chỉ một người thôi, rửa mà hai cô đều đến hát, đúng nghĩa là tiện hát ác tiếng bom bồ đội đạo coi hai cô ni quỷ hơn vàng ngọc biển cổ xảy đến là do địch đánh phá không hợ việc tiếp tế từ trong bờ bị giãn đoàn và đạo bắt đầu càng nước phải biết quân nhau với máy bay Mỹ một trận thì người lĩnh khác nước hơn là đi qua một bại xá mạc mọi người cầm dốc cả bi đông vào cổ hồng mới đợi khác rửa mà ở đây Mọi người chỉ được một tách nước để nhấp môi cầm chừng Giống như ta nhấp rượu sắm bây chừ Nhiều nơi anh em phải nhai bè chuỗi theo kiểu Có nịt nhái mỉa Có người lấy lã rảy Lã chuỗi hững sướng suốt đêm Được một tách trà là quỷ rồi Hai cô cũng nhìn khác với anh em được thôi Nhưng còn nhu cầu vệ sinh phụ nữ tẩm gội Cái đó mới là năng dài. Sản kiện được nêu ra và lập tức được anh em hưởng ứng. Bồ đồi đào, mọi người nhìn bớt một nửa khẩu phân uổng của mình. Cái phần uổng thiến liêng, giống như nước thảnh đó, góp từng tách lại, đủ đảm bảo yêu cầu tắm rửa cho hai nữ đồng chỉ trong suốt đợt phóng tòa. Câu chuyện của Sĩ làm tôi cảm thấy gần gũi với Ninh hơn. Tôi hiểu rằng Ninh đã rất thành thực khi nói rằng anh tự thấy mình đã đến quá muộn. Còn tôi, tôi cũng chỉ mới đặt chân đến đây lần đầu, khi trái núi lửa đã nguội Tôi lãng ra khỏi cuộc chuyện trò một lúc, bị hút vào một cuộc đối thoại xa dắn khác. Anh đã không có mặt ở đây vào chính lúc ấy. Nhưng tôi đang ở một nơi khác. Nơi khác nghĩa là không phải nơi này. Tôi không thể phân thân. Đó chính là nỗi dây dứt bây giờ của anh. Dù sao, anh đã không hiểu nổi cơn khác của mẹ. Câu chuyện chấm dứt Và tôi bắt gặp một trạng thái im lặng của đêm. Rất lạ Đêm ở đất liền Dù ở một ngôi làng hẻo lánh nhất Vẫn chứa đựng một thế giới những tiếng động riêng của nó Những tiếng động cho biết Đâu đó, luôn luôn Vẫn có những con người đang còn thức Và những sinh vật đang bồng bột Trong cuộc sống ban đêm của chúng Đêm ở đảo, gặp buổi biển lặng sóng, thì sự im lặng hầu như hoàn toàn. Cả trời đất như câm hẳn đi trong từng khoảnh khắc. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng, những con đường mòn đất đỏ, vẽ thành những dệt mực đen quánh trên mặt. Cỏ dại, đêm yên bạc như trong khoảng chân không. Giường tôi cạnh giường sĩ, ở trạm quân y. Mấy hôm liền, nghe tiếng động, tôi thức dậy, đều thấy sĩ vừa đi ngoài rừng về, tay còn sách cái xô, khăn mặt dắt dai, và da đầu vừa chải xong, tóc còn ướt. Trăng cuối tuần vẫn chưa xế, cái bóng của sĩ đổ dài trên thềm, và xa xa, tiếng gà vừa gáy sáng. Hỏi, tôi mới biết rằng, ở cánh rừng bên kia có một cái giếng sâu. Ở đó, nước ngọt rất ngon, từ mạch đá rỉ ra, và vào giờ này, chưa bị nhiễm mặn. Mặc dù ở trạm quân y vẫn có bể nước dành cho khách, sĩ vẫn thích ở lại chỗ đó, vì một nỗi gắn bó riêng. Hồi sống ở đây, sĩ và bạn anh dẫn đến tắm nơi cái giếng ấy. Dào giờ ấy, tắm xong về là trời vừa rạng đông, lại bắt đầu một ngày ác liệt của cồn cỏ. Người bạn sau này đã hy sinh, mộ vẫn còn tại Nghĩa Trang Heron trên đảo. Chúng tôi ra Cồn Cỏ, vào lúc đơn vị bận rộn chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 năm thành lập đảo, vào tháng 8 sắp tới. Lịch sử chiến đấu của Cồn Cỏ còn bắt đầu bằng một sự kiện đáng gọi là hồi hộp. Ngày 8 tháng 8, năm 1959... Một đơn vị của sư đoàn bảo vệ giới tuyến Đổ bộ lên đảo Thực hiện nhiệm vụ trấn giữ chốt tiền tiêu của tổ quốc Ở Bắc dĩ tuyến thứ 17 Một tiếng đồng hồ sau Bọn Mỹ dịm cũng đưa quân đến Hồng chiếm lấy hòn đảo Đó là hành động cướp đoạt trắng trợn của kẻ tưởng mình làm mạnh Chứ đứng ở cửa tùng nhìn ra Cồn cỏ Hiển nhiên Nằm xa hẳn về phía Bắc Chứ có gì mà nhầm lẫn Mặc dù vậy Quỹ hội quốc tế Vẫn cứ phải dỡ bản đồ ra đo đạt Tính tọa độ Để xác nhận chủ quyền lãnh thổ Trên đảo Cồn Cỏ Bọn Ngụy giờ dĩnh ấm ớ một hồi Rồi bẻ mặt tháo lui Câu chuyện xảy ra có vậy Chỉ đáng để cười đó Quên đó Nhưng điều hồi hợp Tôi muốn nói, là về chỗ địa lý. Giả sử, cồn cỏ nằm chết về phía nam một tí. Một tí thôi. Bất quá, cũng bằng một con tàu tắt máy, tôi theo quán tính thêm một quảng trên mặt biển. Giả sử là như thế, thì câu chuyện sẽ xảy ra như thế này. Là, dĩ tuyến 17 sẽ chạy ngang qua giữa đảo và sau cái ngày tranh chấp ấy Mỹ đến đóng căn cứ trên đồi Hà Nội, ta đứng trên điểm cao Hải Phòng và đảo cùng có sẽ bị chia cắt thành hai vùng ranh giới, giống như đảo Ship bây giờ. Và như vậy thì than ôi, lịch sử sẽ còn oái oăm biết mấy. Dĩ nhiên, cái chuyện trớ trêu ấy Đã không xảy ra, nên bây giờ qua đây, nhớ lại một thời qua. Ký giả còn có dịp gọi lại nét mộng mị của một nụ cười. Buổi sáng trời đẹp, chúng tôi đi thăm đảo, cùng đi với anh Thạch, đảo trưởng. Anh Thạch, người cao, dai ngang, mặt vuông dáng chân phương, hiền lầm. Giống như tính tình của anh Hôm trước Tại phòng chỉ huy đảo bộ Anh tiếp chúng tôi thật niềm nở Chân tình Đến cuối buổi Trước khi đi nghỉ Chợt anh đưa ra một yêu cầu đột ngột Ban chỉ huy giữ chiếc máy ảnh của sĩ Lúc cần chụp mục tiêu nào Đã được ban chỉ huy đồng ý Sẽ sử dụng máy ảnh Các bạn tôi đều im lặng, đưa mắt nhìn tôi. Tôi giới thiệu kỹ từng người với đảo trưởng và nói, Chúng tôi đều đã từng tham gia chiến đấu, và có đầy đủ ý thức bảo vệ tổ quốc. Đề nghị các anh tạo điều kiện thuận lợi, để anh sĩ làm việc ở đạo. Anh Thạch nói ngắn gọn, Đó là nội quy bảo vệ đạo. Mong các đồng chí thông cảm. Tôi nói riêng với sĩ. Có lẽ chúng ta phải đặt mình trong kỷ luật của đơn vị. Sĩ cắt lời, tai đỏ rần lên. Các anh cho phép tôi nói. Tôi đã đến đây nhiều lần trong chiến tranh và các đồng chí chỉ huy đạo chưa bao giờ xử sự, sự với tôi như thế cả. Các đồng chí ấy đều biết rõ tôi đã có kinh nghiệm trong chiến đấu không bao giờ chịu sơ suất để lồ công sự của đạo. Thậm chí, anh Vũ còn giảm tin rằng nếu lúc về lợi gặp hàm đồi bậy trên biển, trường hợp bất khả kháng, thì thằng Sĩ sì, cùng với cái máy ảnh của hắn sẽ theo nhau lằn xuống đại biển. Khẩu súng là vũ khí của các đồng chí, còn chiếc máy ảnh là vũ khí của chúng tôi. Và tôi vừa bước vào danh trại thì đã bị các đồng chỉ tước vũ khí. Báo cáo đồng chỉ Thạch nếu các đồng chỉ không tin tôi, thì tôi xin ngọt dạy giới thiệu của bộ chỉ huy lại đây. Ngày mai tôi xuống tàu về bờ. Ngày thường, sĩ vốn nhỏ nhẹ hòa nhã, ít khi câu nệ về những cái nhỏ. Tôi cũng không ngờ hôm ấy, anh ta quyết liệt đến thế. Tôi không cầm máy, Và cũng chưa từng ở đảo này, nên vừa rồi, tôi đã chỉ nhìn thấy vấn đề hoàn toàn thuộc phương diện kỹ thuật. Nhưng Sĩ thì khác. Sĩ là người lính kỳ cựu nhất của cồn cỏ, so với tất cả mọi người đang có mặt ở đảo hôm nay. Ở Sĩ không phải là phản ứng riêng của tự ái cá nhân, mà là của những con người cảm thấy bị đối xử như những kẻ xa lạ cần phải dè chừng, về lý lịch ngay trên mảnh đất mà họ đã từng chiến đấu sống chết để bảo vệ. Nói cho cùng, thì đó là danh dự ở nơi mỗi con người, trong mối quan hệ thầm kín của lương tâm, đối diện với đất nước. Tôi cảm thấy được tức khắc những điều ấy qua phản ứng của sĩ, và tôi nhận ra rằng cơn giận của sĩ Có lý do thực sự sâu sắc và chính xác. Có lẽ, trừ những người lính cũ của đảo mà nay hầu hết đã đi xa. Ở đây, ít ai biết rằng Sĩ là một trong những người bạn chiến đấu từng sống chết với đảo cỏ. Trong tập ảnh tư liệu truyền thống của Sĩ về đảo, tôi đã từng được thấy một bộ chân dung đầy đủ của toàn đơn vị đảo. Vào một thời điểm ác liệt nhất, từ đảo trưởng, chính trị viên đến anh nuôi, chụp chân phương khuôn mặt của từng người, như thế là sau đó tất cả sẽ không một ai còn nữa. Cho nên mặc dù không khí xem ra có vẻ bất tiện trong cuộc tiếp xúc đầu tiên này, tôi vẫn ngồi im. Chờ xem ý kiến của ban chỉ huy Có lẽ Anh Thạch Cũng đã nhìn thấy vấn đề Anh lộ vẽ lúng túng rất rõ Hai bàn tay xoa xoa hoài trên hai má Mỗi lúc một đỏ nhừ Chợt nhiên Anh cười rất dịu dàng Quả là tôi đạt quả dạng đơn Trong việc thực hiện nội quy của đạo Tôi mong đồng chỉ sĩ bỏ quá cho Từ lúc này trở đi, các bạn có thể thoải mãi trên hòn đạo này, như là ở nhà mình. Nói xong, anh Thạch cúi thấp người xuống, xoay xoay chiếc chìa khóa, mở cái tủ nhỏ đặt ngay cạnh chân. Tưởng anh định lấy giấy tờ gì đó, không ngờ, anh sách ra một chai nàng hương còn mới nguyên. Anh hắt hết chỗ nước trà đang uống dở, Trong các tách, rót rượu mời chúng tôi. Riêng anh, anh cạn chén luôn một hơi, dáng dội vàng Tôi nghĩ rằng anh muốn uống nhanh để lấp đi nỗi bối rối của mình. Chúng tôi theo đường mòn hướng lên ngọn đồi Hải Phòng, len lõi qua những đám chuối rậm rạp, ẩm ướt. Cứ tưởng là chuối, Nhìn lại những buồn trái mới trổ, té ra toàn là chuối mật gốc. Trước cơn bão số 10 năm ngoái, cồn cỏ nổi tiếng là một hòn đảo chuối và đu đủ, trái chính không kịp hái, cứ rụng xuống dở nát giữa rừng như trái cây dại. Anh Thạch dẫn đầu, tay cầm gậy, vừa đi vừa khẩy khẩy trên lá khô, chân măng ủng. Mặc dù trời đang nắng Để đề phòng rắn mà Có lẽ thiên nhiên Luôn thích lưu giữ Vết tích hoang dại của nó Trên các loại bò sát Nên cồn cỏ đến nay Vẫn còn dày đặc loại rắn lục Đêm mưa Rắn bò vào tận thềm Nằm khoanh tròn trong chậu rửa mặt Ở bắc đảo Có lẽ do ảnh hưởng của sang hô Rắn độc hơn phía nam. Cắn xong một phút sau là làm nổi hạt to bằng cái chén, suốt huyết trong da. Có trường hợp, bộ đội bị rắn cắn đã phải suốt ngủ vì thương tật. Đảo trưởng đảo rắn, biệt danh mà chúng tôi đặt cho anh thật, quay lại nói với tôi. Rửa mà ở đây, rặng lục. Vẫn phải chiều thua một người đó Ông Mố Đảng phóng anh hùng lắm Đúng quá Chính là ông Thải Văn A Anh Thạch kể tiếp Ông A đã ba lần bị rắn cắn Lần đầu Ông lấy hoa muộn biển Nhai ra đắp vô Hai lần sau Vì vội lên choi gác Ông chỉ chọc lấy nước bọt Trong cổ bôi lên chữa trì thảo mau Rửa ma lành Người ta nói Thải Văn A Đã được miệng dịch khỏi nọc sẵn lục Côn cọ rồi Đang đi chợt nhiên anh dừng lại Đấy này Gần 10 năm trước Thải Văn A đứng gác chỗ ni Tôi nhìn ra xung quanh Trời và biển lồng lộng Chúng tôi đang đứng trên đỉnh cao nhất Của cồn cỏ Anh thật Đưa gậy, chỉ một vài chỗ, cách chúng tôi khoảng vài chục mét. Nơi đó, mặt đất phủ kín những đám cây bìm nở hoa vàng. Trước khi Mỹ đảnh bom, ngọn đồi này là rừng già đài ngàn. Chỗ đó có một cây xương cả lớn khoảng hai người ôm, gỗ rất cứng, lá nhỏ như lá chè. Chòi đinh xác của đạo ở trên ngòn cây đó, cách mặt đất khoảng 10 mét. Nó cứ đựng nguyên như vậy suốt cuộc chiến tranh, thương tích đầy mình, nhưng không sập, không chạy. Tôi ngắt lời anh Thạch, thúc đẩy bởi một nỗi tò mò của trẻ con, lúc nghe chuyện cổ tích. Hình dạng cái chòi ấy, tó nhỏ, tròn vuông như rắn, tại sao ngày nay người ta lại phả đi? Anh Thạch kéo tôi ngồi xuống. Lấy quê vẽ trên mặt đất Hồi đó tôi làm nhiệm vụ phảo ở trong bờ Nhưng thỉnh thoảng vẫn ra đây luôn Cái chòi ấy lập tranh chung quanh động vạn giống như cái chuồng bồ câu Rồng chị đồ một mét vuông Xung quanh có thêm cái vé răng đa do dọ Anh em thường thích kẹo lên đỏ ngụ cho mát Bên trong chòi có một cái bàn nhỏ Đặt một mảy điện thoại, một ống giòm và một lá bàn để định hưởng mục tiêu và thường ngồi một người. À, lại còn truyền cái tròi bị phả nữa. Chắc anh muộn trú chúng tôi về truyền bảo tàng. Năm 1972, tối ra lại đây, thì đôi này đã bị bom đảnh trọc hết cây. Không cần đệm tròi gác nữa. Trinh sát, cứ đứng ngay trên mặt đất. Ta đưa cao xà lên ngay đây, vì rửa ma phải chặt hết cây cho khỏi vượng xà giới, cái tròi gác bị triệt hạ từ lúc đó. Từ điểm cao này nhìn xuống, cồn cỏ thu nhỏ lại quanh chỗ tôi đứng, giống như một cái bệ dựng lên giữa đại dương. Buổi sáng trời trong, về phía tây, bên kia biển, đất liền hiện ra thành một dệt mỏng màu đen sẫm, như một nét vẽ thu gọn trong trí nhớ. Từ đó, tôi có thể phân biệt được ở đầu bắc tầng mảng trắng của những cột các ngư thủy vĩnh trùng. Cái gờ nhô ra biển của mũi lai, rừng phi lao dày kịt, dài suốt bờ biển Vĩnh Linh. Thấp hơn một chút về phía nam rừng phi lao lại hiện ra trên nền các trắng chói trang gen biển huyện do Linh chỗ Đức quảng của hai d rừng dương kia chính là cửa sông Bến Hải nơi đó mặt biển sáng lên như một mảnh gương và kế ngày đó gần gũi đến bất ngờ giống như luật diễnn cận bị phá dở trong hội họa của trẻ con đột khởi trên nền trời bóng dáng dễ nhận ra của núi Trùi, Bạch Mã và Hải Dân. Cũng ngay trong tầm mắt, sáng chói lên như dưới nhán chớp trắng của một chiếc máy ảnh nào đó. Tôi thấy hiện ra từng hình ảnh bùng nổ của một cuộc chiến đấu cực lực đã diễn ra trên cái dệt đen mỏng manh diền dọc bờ biển ấy. Khẩu đội pháo anh hùng của các Cô gái ngư thủy Cái địa đạo dịnh mốc Với hàng nghìn người sống dưới lòng đất Như một đền đài lạ lùng trong thần thoại Những đoàn thuyền nhỏ ra đảo trong đêm tối Len lõi qua ánh pháo sáng Và những dệt đèn chiến hạm Quét trên mặt biển Cùng lúc ấy Ở phía nam Đằng sau những đụng cát Những đội du kích do linh Đang lăn xả vào cuộc chiến đấu ác liệt đánh phá hàng rào điện tử và tích mù ở cuối mảnh đất như thi đua với các cô pháo thủ quản binh, tổ công binh của anh hùng Trịnh Tố Tâm đang mê mải lật đổ những đoàn tàu ẩn hiện như những con đại bàng trong các hàng núi dưới chân đèo Hải Vân. Tôi không có ý định gạt đầu dòng những chiến công, thực tình là tôi đã không cưỡng chế nổi những xúc động của ký ức khi lần đầu tiên có dịp đi ra xa ngoài biển để nhìn lại bờ giống như người thủy thủ diễn dương nhìn lại tổ quốc mình trên một con tàu đúng thế cồn cỏ hoàn toàn mang hình dáng và sức mạnh của một con tàu một con tàu của hải quân Việt Nam chiến đấu trên vị tuyến 17 Trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, Nhân dân Vĩnh Linh đã từng nói về hòn đảo của quê hương mình, Theo đúng khẩu khí truyền thống của họ, Là một chiếc tàu to hơn, dài hơn chiến hạm của Mỹ, Và không có súng đạn nào bắn chìm được. Trên bòn của con tàu ấy, chỗ tôi đang đứng bây giờ, Là cái chòi gác nổi tiếng của Thái Văn A. Thái Văn A đứng đó, như trong bài hát hội Cồn Cỏ Bốc Cháy. Có lẽ, lúc nhìn vào đất liền, anh và các đồng đội của mình cũng đã nhìn thấy mọi cái mà tôi vừa nhìn thấy. Bằng những chớp lửa xa và bằng mẫn cảm của những người lính đứng ở tiền tiêu, và từ đó nắm chắc hơn ai hết. Cây lẻ sống chết của thế hợp đồng chiến đấu giữa biển và bờ Cồn cỏ là như vậy Trần thân trên điểm cao không ẩn nấp Không ngụy trang Không một tất đất để lùi chân Chiếc giọng gác nhỏ như cái chuồng chim câu ấy Đã chấp nhận một cách đánh duy nhất Là tồn tại hay không tồn tại Và nó đã tồn tại như một ý thức quyết chiến trường cửu, ném thẳng vào trán kẻ thù, cái nhìn sắc nhọn và điềm tĩnh qua suốt một nghìn trận đánh không chớp mắt. Nghe tiến sĩ cười to, tôi quay lại. Trên một dạc đất phẳng và rộng ở gần đó, ngay góc đỉnh đồi, hai người đang đứng cạnh một khẩu pháo lớn. Anh Thạch đứng chéo chân. Tay biển giao nòng pháo, dáng như người kỵ sĩ đứng bên con ngựa của mình sau một chuyến đi dài. Lấy xong kiểu ảnh, sĩ bảo tôi. "Ám nhỉ, anh có biết lai lịch khẩu pháo này không?" "Có lẽ là không." Chuyện công của hắn rất oán liệt. Đây là khẩu pháo đã giữ nhiệm vụ yểm trợ cho các đoàn thuyền tiếp tế cho đạo và đã tham gia tất cả các trận đánh bảo vệ đạo. Trong chiến tranh Rửa là phảo của X-13, phải không? Sĩ cười chính hẳn Năm 1968 Tôi đã từng chụp ảnh hẳn ở Vinh Mốc Chừ gặp lại Tôi nhận ra hẳn ngay Nhìn vô vẹt xèo bóm đi